Lục Cảnh mở danh đường cung Đúng lúc bước vào thư viện 430 thiên Cũng là ngày thứ 300 Kể từ khi hắn chính thức bắt đầu con đường tu hành Tốc độ này chưa từng có Và có lẽ sau này cũng không ai có thể đạt được Hơn nữa, đan điền của Lục Cảnh Và đan điền của các tu sĩ bình thường không giống nhau Hiện tại trong cơ thể hắn Bí lực tồn tại thậm chí đã vượt qua đại đa số tu sĩ cấp 4 May mắn là hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng Có lẽ từ trước hắn đã bắt đầu thu thập phi kiếm Hiện giờ hắn mang theo 11 thanh phi kiếm tạm thời không phải lo lắng về việc tiêu hao bí lực, tuy nhiên nếu đột phá thêm nữa, hắn sẽ phải cân nhắc cách phần phối thời gian mỗi ngày mặt khác, bí lực và nội lực có sự khác biệt, mặc dù cảnh giới có thể nâng cao, giúp hắn bay lâu hơn nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến khả năng thu phát trong một phạm vi nhất định dự tính đối thủ lần này của hắn chỉ dựa vào 11 thanh vi kiếm, cộng thêm ngự thú đại trận, một tấm phù bảo và một số pháp thuật tiểu đà tiểu nháo thì chắc chắn không đủ, vì thế Lục cảnh phải tìm kiếm thêm những phương pháp thu phát mới. Hắn đầu tiên nghĩ đến phù lục. Phù lục là thứ mà gần như tu sĩ nào cũng không thể từ chối. Nguyên lý của phù lục là sử dụng một phương thức đặc biệt để phong ấn pháp thuật lên trên lá bùa, và khi cần thiết chỉ cần vận dụng một chút bí lực là có thể kích hoạt pháp thuật đó. Phương pháp này vô cùng thuận tiện, nhanh chóng, lại gần như không cần phải tốn công học tập. Dù chính mình không nắm giữ pháp thuật, nhưng chỉ cần có được những phù lục tương ứng cũng có thể thi triển một cách tự nhiên. Vì thế. Điều này rất phù hợp với con đường tăng cường chiến lực của lục cảnh. Dĩ nhiên, phù lục cũng không phải là không có thiếu sót, khuyết điểm lớn nhất của chúng chính là sự đắt đỏ. Việc chế tác một tấm bồi chú không dễ dàng chút nào. Trước hết là vật liệu, giấy vàng và chu sa thông, thường không thể dùng để chứa đựng pháp thuật. Ngoài ra, công sức của người chế tạo cũng không thể bỏ qua. Việc chế tạo một tấm bồi chú tiêu tốn rất nhiều bí lực, thậm chí còn lớn hơn so với việc trực tiếp thi triển pháp thuật tương ứng. Đặc biệt Khi bước vào thời đại mạt pháp, bí lực càng trở nên quý giá, trong khi đó những đồ vật cần bí lực để vận hành lại có giá trị thấp hơn, di chỉ có phù lục lại có giá cao mất ngưỡng. Tuy nhiên, đối với Lục Cảnh, đây cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Hắn liền tìm đến Hoàng Giám viện, người đang trông coi hộ tỳ thiên giám, để xin chuyển cho mình một bộ phận phù lục từ Kim trưởng quỹ. "Ngươi muốn loại phù lục nào? Muốn bao nhiêu tấm?" Hoàng Giám viện lúc đang chuẩn bị xuống lầu gặp Vân Thủy Tĩnh từ các, bất ngờ gặp Lục Cảnh, liền dừng bước hỏi. Phù lục càng mạnh càng tốt, ví dụ như cựu Tiêu thần Lôi phù, mấy tấm. Lục Cảnh nghĩ một chút, rồi nói, tốt nhất là 10000 tấm. Hoàng giám viện Lịch nhìn Lục Cảnh, "Cựu Tiêu thần Lôi phù, toàn bộ giới tu hành không thể nói chắc có bao nhiêu tấm, nhưng bên phía Kim Trường quỹ, nếu không nhầm thì trước đây vẫn còn khoảng 20 tấm, sau khi bí lực suy yếu, số 10 có thể chế phù lục càng ngày càng nhiều, nhưng còn lại bao nhiêu tấm thì ta cũng không rõ. Loại phù lục này có giống không? Không sai biệt lắm về uy lực, có thể lên đến 200 đến 300 tấm." lần đầu tiên có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng không vượt quá 2.000 ngàn tấm. phù lục cấp thấp cũng được. lục cảnh vẫn giữ thái độ bất biến. mặc dù hắn không cho rằng phù lục cấp thấp có thể gây tổn thương cho con rồng kia, nhưng trong những thời điểm quan trọng, nếu có thể dùng làm bom khói thì cũng tốt. phù lục cấp thấp ti thiên dám giữ lại không nhiều, vì chỉ cần hiểu chút ít về chế phù, người ta có thể tự mình vẽ ra hoặc tìm người chế tạo trò. hoàng giám viện dừng lại một chút. nếu ngươi thật sự cần, ta cũng có thể tìm người giúp ngươi làm. Nhưng số lượng người cần có lẽ sẽ cách xa yêu cầu của người Lục Cảnh cũng không có cách giải quyết vấn đề này Hắn hiểu rõ sự khó xử của Hoàng Giám Viện Thời đại mạt pháp, bí lực đối với mỗi người đều vô cùng quý giá Thêm vào đó, các cao cấp giám sát của ti thiên giám gần Như đã tử vong trong lần thám hiểm trước Số còn lại phần lớn chỉ như hắn Những đệ tử thư viện có tu vi hạn chế Dù hiện tại Hoàng Giám Viện có tìm được người chế phủ Nhưng số lượng cũng chẳng thể làm ra được bao nhiêu Đến lúc này, Lục Cảnh, thực lực của hắn đã đủ nhưng thời gian còn lại thì chắc chắn không thể dùng vào việc chế đắc bùa chú. Hiện giờ không cần thiết, đem những thứ còn lại cho ta hết đi. Ngoài ra, ta có thể đến chỗ kim trường quỹ xem xem còn có gì có thể dùng được không. Lục Cảnh lại đưa ra một yêu cầu khác. Hoàng giám viện không chút do dự liền đáp ứng. Chỗ kim trường quỹ, ngươi coi trọng thứ gì thì cứ lấy đi dùng, ta sẽ viết thư thông báo cho hắn. Còn nữa, y thiên dám giữ tất cả pháp thuật bí tịch, từ nay về sau, ngươi cũng có thể tùy ý xem xét, miễn là liên quan đến đồ lòng ta đều có thể cho phép. nói đến đây, hoàng giám viện lại không khỏi tò mò hỏi, ngươi đổi lòng thuật, ta hiện giờ đã là tam cung tu sĩ. lục cảnh đáp, không hồ là thượng tiên lưu lại thế gian kỳ thuật, mấy ba ngày mà ngươi đã đột phá đến mức này. hoàng giám viện nghe xong, tinh thần không khỏi chấn động, mở miệng khen ngợi. lúc đầu ta quả thật không nhìn lầm ngươi, cuối cùng ông lại thở dài, ôi, nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn đem thiên hạ tồn vong gánh nặng đặt lên vai ngươi. giám viện, ngài cần gì phải nói như vậy, ngài đâu phải không đánh vác một mình thiên giám sao? Lục Cảnh nói Hoàng giám viện lắp đầu Người và ta đều biết Ti thiên giám thực tế đã không còn tồn tại Chúng ta đã mất quá nhiều nhân lực Không thể duy trì trật tự như xưa Quỷ vật tồn tại ngày càng nhiều Và ngày càng có nhiều người biết đến chúng Dù có thể vượt qua quỷ môn quan này Về sao Lục Cảnh vẫn phải đối mặt Với nhiều thử thách hơn nữa Nếu như bí lực không thể phục hồi Hắn đang cân nhắc chuyển thiên giám Thành một tổ chức chuyên thu thập thông tin đơn thuần Điều này ngược lại chưa hẳn là chuyện xấu Lục Cảnh an ủi Hoàng giám viện không nói gì thêm. Vỗ vai lục cảnh một cái rồi quay người rồi đi. Sau đó, lục cảnh cũng đi đến gian phòng của Kim Trường quỹ. Chuyện gì? Mới cần tiêu hao một lượng lớn bí lực với pháp khí. Kim trưởng quỹ gần đây trông có vẻ sâu muộn. Bởi vì những món kỳ chân dị bảo mà hắn giữ trong tay hiện tại đều phải hạ giá. Nhìn vào rất đau lòng. rốt cuộc, có một việc lớn xảy đến khiến hắn phải tỉnh lại. Nhưng ngày sau đó, hắn nhận được bức thư do Hoàng giám viện tự tay viết. Sau khi đọc xong, sắc mặt hắn càng thêm khó coi ban đầu hắn từng rằng sẽ được một món hời, ai ngờ lại gặp phải một tình huống khó xử. dù vậy kim trưởng quỹ vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ trong phòng lấy ra một bộ khôi giáp Bất động mình vương khải kim trưởng quỹ giới thiệu được chế tạo bởi đại sư luyện khí phi yên Trên bộ giáp này khắc 81 phù văn khi toàn bộ kích hoạt có thể tạo ra lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ không miễn đao thương bất nhập ngay cả khi bị đá nứt chôn vùi dưới đống đồ nát cũng có thể bảo vệ người mặc an toàn không tổn hại Khuyết điểm lớn nhất là giá quá cao Dĩ nhiên, đó là do người mua không đủ khả năng Chứ không phải khuyết điểm của nó Đắt đến mức nào Lục Cảnh hỏi 1.400 viên ti thiên giám đồng tệ Kim trưởng quỹ sờ sợi dâu Đáp, đúng vậy Nhưng ngoài ra nó còn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của ngươi Khi kích hoạt, bí lực tiêu hào rất lớn Không biết người tuổi còn trẻ Có khi nổi hay không Không sai Ta vừa vạn cần dùng đến Lục Cảnh đưa tay Không chút do dự tiếp nhận bộ bất động Minh Vương Khải từ tay kim trưởng quỹ thứ này thật sự rất phù hợp với hắn. mặc dù hiện tại hỏa lân giáp của hắn đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, tự thân lực phòng ngự đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không ai lại ghét bỏ việc có thêm một lớp bảo vệ mạnh mẽ hơn. mặt khác, khi hắn thăng tiến thêm về cảnh giới, bộ khối giáp này sẽ có thể luôn duy trì trạng thái kích hoạt, bảo vệ hắn mọi lúc. tóm lại, điều lục cảnh cần làm hiện nay là truyền hóa toàn bộ tu vi bạo tam của mình thành chiến lược thực tế. nhận lấy áo giáp, hắn tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Kim Trường Quỹ trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng, nhưng nghe vậy vẫn quay người, lấy xuống một chiếc hộp gỗ từ trên giá. Ông mở hộp gỗ, nhưng khi Lục Cảnh nhìn thấy vật bên trong, sắc mặt hắn trở nên hơi kỳ lạ. Trong hộp gỗ là một chiếc châm cài tóc, mặc dù chiều trần cũng có không ít nam tử mang châm cài tóc, nhưng Lục Cảnh bản thân chưa từng mang loại vật này. Hơn nữa, từ kiểu dáng và chiều dài của chiếc châm, rõ ràng đây là vật dụng dành cho nữ tử. Nếu hắn tắm thứ này lên đầu, e rằng sẽ làm giảm đi khí khái của một nam tử. Lục Cảnh đang định trả lại chiếc châm Thì Kim trưởng quỹ nói: "Nghe nói ngươi muốn cửu tiêu thần lôi phù, ta còn giữ lại 12 tấm, có thể đưa hết cho ngươi. Ngoài ra, trong chiếc châm này còn cất giấu một trận pháp Thiên Lôi Đại Trận, hướng vào trong giáp một chút bí lực, có thể kích hoạt Thiên Lôi Đại Trận. Uy lực ti có kém đôi chút so với Cửu Tiêu Thần Lôi Phù, nhưng lại thắng ở phạm vi rộng lớn, có thể bao phủ một khu vực rộng một dạng. Trận này có thể duy trì liên tục trong khoảng một chén trà, nhưng tiêu hao bí lực lại rất lớn. Trước đây, tại nơi này, Giá bán của nó là 2.000 viên ti thiên giám đồng tệ Lục cảnh nghe xong không nói hai lời Trực tiếp cắm chiếc châm cái tóc lên đầu mình Thứ này Kim trưởng quỹ lại lấy ra một đôi cánh lông xù Trông giống như cánh của loài chim ưng Đây là pháp khí do si chế tạo Tên gọi là ưng dực Đúng như tên gọi Nó giống như đôi cánh của chim ưng Khi mặc vào Chỉ cần tiêu hao một ít bí lực Là có thể bay lượn trên bầu trời Pháp khí này nàng mất rất lâu mới chế tạo xong Và còn nói rằng Ngươi đã cho nàng không ít linh cảm rất tốt thứ này cũng chính là ta cần. lục cảnh tinh thần bừng tỉnh, tiếp nhận ưng dực, không quên khen ngợi kim trưởng quỹ. ngươi quả thật là quy tiên sinh của ta. khu tiên sinh là gì? kim trưởng quỹ nhíu mày, không có gì. ngươi tiếp tục đi. còn đồ gì tốt thì lấy ra cho ta xem. với nhiều đồ như vậy, ngươi dùng sao? kim trưởng quỹ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. đừng nói là dùng. đến lúc ngươi cầm tất cả chúng thì sao? cầm được. lục cảnh lắc lắc ống tay áo, hắn đã cất bộ bất động minh vương khải vào. dù ngươi có đưa bao nhiêu thứ cho ta, ta đều sắp xếp được hết ròng rã đến trưa, lục cảnh vẫn tiếp tục chọn lựa đồ đạc tại chỗ của kim trưởng quỹ. khi hắn rời đi ti thiên giám và trở về thư viện. kim trưởng quỹ nhìn vào khoảng không gần một phần tư kho chứa, chỉ cảm thấy lòng mình như đang chảy máu. lúc này, lục cảnh đã thẳng tiến đến tàng thư lâu. người nói ngươi muốn ta giúp ngươi chỉnh lý xuất xứ để tăng thêm tính pháp thuật. tuyên cơ lại hỏi để xác nhận một lần nữa. đúng, giống như khinh thần thuật thả ra, rồi có thể duy trì liên tục tiêu hao bí lực. lục cảnh dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm cũng có thể giảm bớt loại pháp thuật nhưng tốt nhất là bỏ tay càng nhanh càng tốt dù sao thời gian của ta cũng không còn nhiều pháp thuật cấp thấp có thể cầm theo loại pháp thuật tiếp theo có tác dụng tiền cơ hơi gật đầu ta hiểu chờ một lát lục cảnh suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định chọn con đường boost này lý do là dù hiện tại hắn dự định học pháp thuật cao cấp nhưng thời gian cơ bản là không còn đủ mà pháp thuật cấp thấp thì dễ học và có thể thuần thục thuận lợi đến mức hắn có thể học ba lần một ngày tuy nhiên Pháp thật cấp thấp lại gặp phải vấn đề Về y lực không đủ Vì thế lục cảnh quyết định Nếu đã phải đối phó với con rồng kia Không bằng tập trung vào việc gia tăng bản thân trước đã Theo kế hoạch của hắn Trong vòng một tháng hắn sẽ thông qua sông huyệt Để tăng cường nội lực đến một mức độ chưa từng có Đồng thời cũng sẽ gia tăng thời gian Duy trì nội lực lên đến nửa canh giờ Đây là bộ pháp trụ nhập phàm trần Có tác dụng kéo dài thời gian Cũng chính là giới hạn mà hắn có thể đạt được Lại nói tiếp Chưa cần động thủ Chính hắn đã trước tiên bị nội lực của mình đánh bại, với nội lực kinh thiên hải tục cộng thêm sự trợ giúp từ võ kinh, khi thân thủ của hắn đạt đến mức không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên trong cổ kim, vượt qua cả Phật tổ trong võ kinh, có nội lực này, một chiêu bóp nhỏ mang lại lợi ích thậm chí còn có thể vượt qua cao cấp pháp thuật, còn khi gần trăm chiêu bóp được kết hợp lại, uy lực đó thật sự kinh người, cũng có thể tiêu hao không ít bí lực, tóm lại, lục cảnh lần này thật sự liều mình, trở lại tiểu viện Hắn lại mở ra một đợt tu luyện điên cuồng mới, đến ngày thứ sáu, hắn đã đả thông hoàn toàn một mạch trùng mạch, sau đó hắn không dừng lại, tiếp tục xông vào đáy mạch, lần này chỉ mất 5 ngày, hắn đã thông suốt một mạch kinh mạch, cuối cùng, hắn đã hoàn thành việc đả thông kỳ kinh bát mạch trong vòng 20 ngày, đây là một thành tựu điên cuồng chưa từng có trong lịch sử võ học. Giờ đây, mỗi khi lục cánh đưa tay nhấp chân, đều mang theo một luồng chân khí kinh hãi, nói một cách chính xác, hắn đã không thể được coi là một cao thủ bình thường nữa nhưng vì trong võ lâm chưa từng có ai đạt đến trình độ nội công này nên không có một cảnh giới nào có thể gọi tên được. tuy nhiên vì nội công tăng trưởng quá nhanh, lục cảnh đang gặp khó khăn trong việc khống chế chân khí của mình. hắn thậm chí không thể kiểm soát một phần chân khí phát ra, khiến cho cỏ cây trong vòng mười trượng quanh hắn đều nhao nhao tàn lụi. mặt khác lục cảnh cũng bắt đầu cảm nhận rõ rệt áp lực do việc đổi mới nội lực nhiều lần mang lại. nội lực của hắn bây giờ mỗi ba canh giờ lại phải thay đổi một lần, chỉ có thể nhờ vào thuốc đỉnh để duy trì những dược liệu như hỏa đang lung thảo và bạch mộc thiền y mà hắn tích trữ trước đó đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. dù yến quân và hạ hoài cùng các đồng môn đã giúp hắn thu thập thêm, nhưng lục cảnh trong lòng rất rõ ràng, dù gom hết tất cả dược liệu trên thị trường cũng không đủ để hắn chống đỡ khi đồng môn vi lan đã đến mức vạn độc quy tông đại thành. tuy nhiên lục cảnh đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho tình huống này. cả chuyến đi này hoàn toàn là một canh bạc. trước đây ở ô lan thành Hắn đã nói rõ với đông môn Vi Lan, dù việc tìm kiếm đổi long thành công hay không, hắn e rằng rất khó có thể quay lại, nhưng Lục Cảnh không hối hận về quyết định này. Dù hắn chỉ quen với việc lo lắng cho bản thân, nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu thành nét chết, thì cùng mọi người hy sinh cũng chẳng có gì đáng tiếc. Với hắn, cái chết của mình và tất cả mọi người vẫn có giá trị hơn. Vì vậy, Lục Cảnh không miễn không dừng lại, mà còn tiếp tục trùng đột hiếu huyệt, lần này ánh mắt hắn tập trung vào thập nhị chính kinh, bí lực của hắn vẫn không bị hao hụt. Và vào ba ngày trước, hắn đã mở ra cung thứ tư, khi Đình Cung. Pháp thật của hắn cũng đã luyện thành 54 đạo. Ngoài ra, Lục Cảnh còn thu gom thêm 8 thanh, phi kiếm từ kim trưởng quỹ, và đánh chúng cùng một lúc vào tế luyện, muốn đánh bại một con quái vật. Phương pháp tốt nhất chính là biến chính mình thành quái vật. Hiện tại, Lục Cảnh chính là một quái vật thực thụ. Nó không nhớ rõ mình đã bị kẹt ở nơi tối tăm này bao lâu, giống như là quay lại những ngày đầu khi mới sinh ra trong hỗn độn. Nhưng nơi này lại chật trội và đơn điệu hơn cả thế giới rộng lớn kia nó không thể như trước đây, chẳng có mục đích gì mà đi lan thang xung quanh, thậm chí chẳng thể di chuyển thân thể dù chỉ một chút, tựa như bị nốt vào trong một chiếc hộp đồ, thậm chí ngay cả thời gian cũng như bị đẩy ra ngoài, không còn liên quan đến nó nữa. trong không gian dài dằng dặc như vô tận, nó cảm thấy mình bị giam cầm, quên đi rất nhiều điều, nhưng có một điều duy nhất không thể quên, đó là ngày hôm ấy. cơn đau trên cổ luôn luôn nhắc nhở nó, ngày hôm đó đã xảy ra tất cả. khi đầu nó rơi xuống, nó chỉ biết đứng nhìn thân thể mình bị cắt thành 11 mảnh, vì sức sống mãnh liệt đến mức gần như đáng sợ, nó không giống như đa số sinh vật khác chết đi, nhưng điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau, cuộc sống của nó sẽ gắn liền với nỗi đau đớn. Tuy nhiên, điều khiến nó đau đớn không phải là những vết thương từ 11 nhát đau mà là một nỗi đau xuất phát từ tận sâu trong lòng, phải rất nhiều năm sau, nó mới nhận ra, thứ đau đớn ấy chính là phản bội, bị người mà nó tin tưởng nhất, sùng bái nhất, chính người đó phản bội. Cảm giác này còn đau đớn hơn bị chém đứt đầu, hơn cả bị xé thành tám mảnh. Nó không thể hiểu, những con khí đó rốt cuộc có gì tốt đẹp? Mà lại khiến cho con rồng, đen trắng kia Thiên vị như thế Rõ ràng, hai người kia trước đây đã gặp nhau Và rõ ràng nó, dù là đen trắng con vịt Lại làm nhiều chuyện như vậy Nhưng đối với người kia, không chút do dự đã tin phục vô điều kiện cởi đen trắng con vịt như bằng hữu tốt nhất Cùng nó dựng lên một thế giới riêng Tuy có thể đến lúc nào đó phải đối mặt với cái chết Nhưng rốt cuộc, chỉ có nó bị xem như người ngoài lòng cảm thấy rất uất tức Khi mới bị giam giữ trong tòa nhà lao này Mỗi ngày nó đều rơi nước mắt Khóc đến mức mắt gần như mù loả Nó vẫn tưởng rằng tất cả những điều này Chỉ là đen trắng con vịt đang đùa giỡn với nó Hoặc là một thử thách đối với nó Có lẽ một ngày nào đó Đen trắng con vịt sẽ lại xuất hiện trước mặt nó vuốt đầu nó và nói rằng Nó làm rất tốt như những ngày trước Nên tất cả những điều đó không bao giờ xảy ra Theo thời gian trôi qua Mọi hy vọng trong lòng nó dần bị dập tắt Thay vào đó là sự tức giận vô cùng Và lòng không cam tâm Nó thề rằng nếu có ngày thoát khỏi nhà giam này Nó sẽ giết sạch tất cả những gì quý giá nhất của con đèn trắng, con vịt kia, hủy diệt hoàn toàn thế giới mà hai người kia đã cùng nhau tạo dựng, nó muốn khiến con đèn trắng con vịt cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng mà nó đã từng trải qua. Chính ý nghĩ này đã giúp nó vượt qua mười mấy vạn năm cô độc, và cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Vào ngày 15 tháng 7, thời điểm thích hợp để xuất hành và an táng, vào đêm trước, Tỷ Thiên giám đã thiết lập bí lực giám sát tại 12 chỗ bí cảnh, và ngay lúc đó, một cơn dao động bí lực mạnh mẽ đã được phát hiện. Kể từ khi bí cảnh bắt đầu dần dần khô kiệt, những dao động bí lực cũng trở nên hiếm hoi. Hơn nữa, việc xảy ra đồng thời trong một khoảng thời gian dài như vậy, duy trì liên tục khoảng một canh giờ, lại càng khó tìm thấy. Sau đó, 12 bí cảnh lại rơi vào yên lặng. Tuy nhiên, tí thiên giám không dám lời là, vội vã triệu hồi các giám sát từ cửu châu, đồng thời dựa theo những diễn luyện trước đó, bắt đầu bố trí nhân thụ. Hoàng giám viện suốt một đêm không ngủ, khi nhận được tin tức, liền lập tức lên đường tới Thương Du Sơn Mạch. Thương du Sơn Mạch nằm ở cực bắc của triều Trần, là nơi tiếp giáp giữa các dãy núi Lang Nha, Thanh Lương, Âm Sơn và Lêu Hà Cốc. Vùng này sản vật phong phú, nhưng lại ít có dấu tích của con người, vì vậy luôn được những khách thập phương và thợ săn yêu thích. Trong các thành trấn gần đó, thường xuyên nghe nói đến những câu chuyện về ai đó tìm được ngàn năm lão sâm hoặc săn được dị thú da lông, rồi bỗng chốc trở nên giàu có. Tuy nhiên, gần đây tình trạng thổ phỉ cướp đường càng ngày càng nhiều, dù cho những thợ săn lão luyện có kinh nghiệm họ cũng không còn muốn quay lại núi, ai cũng không muốn thấy công sức vất vả của mình bị cướp đi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, trong núi còn xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, có người gặp phải một con gấu chó khổng lồ, cao đến hai trượng, chuyên ăn thịt người, cũng có người kể lại rằng, khi nghỉ ngơi giữa hoang dã, họ đã gặp một nhóm nữ nhân xinh đẹp, và những cô gái này còn nhiệt tình mời họ vào nhà làm khách, tên thợ săn cảm thấy rất động lòng, nhưng cũng hiểu rõ rằng, những cô gái này xuất hiện ở đây thật kỳ lạ, cuối cùng, hắn vẫn quyết định từ chối. Tuy nhiên Sáng hôm sau, hắn không kiềm chế được Liền đi đến nơi mà những nữ tử kia đã nói Và phát hiện ra một tòa sơn động Bên trong chết đầy xương người Tóm lại, những chuyện quái dị như vậy ngày càng nhiều Những lời đồn đại này có liên quan đến quỷ vật Nhưng phần lớn đều là lời đồn vô căn cứ Hơn nữa, những tin đồn này chính là do Ti Thiên giám chủ động phát tán Nhằm ngăn cản những kẻ không liên quan xâm nhập và thương du sơn mạch Vì nơi đây chính là nơi ẩn chứa một bí cảnh lớn nhất của cửu châu Nếu không có gì bất ngờ Con rồng kia đang bị giam giữ tại đây Ôn tiểu xuyến nhìn vách đá trước mặt Rồi lén hỏi hạ Huệ Tại sao chúng ta phải đợi nó hồi phục thân thể Rồi mới động thủ Thừa dịp nó bị phân thay Tấn công ngay lúc này không phải dễ dàng thắng hơn sao Hạ hòe lắc đầu Tuy thiên Dám đã tổn thất quá nhiều nhân thụ Không còn đủ lực lượng để thâm nhập vào trong bí cảnh Hơn nữa Mặc dù nó bị giam cầm Không thể tấn công người bên ngoài Nhưng lòng giam cũng như một lớp bảo vệ Khiến chúng ta không thể làm gì được Hiểu rồi. Ôn Tiểu Xuyên thực ra đã sớm nghe những điều hạ hoài nói, nàng chỉ là vô tình hỏi để giải tỏa tâm trạng lo lắng của mình. Dù sao thì, bên trong bí cảnh, nơi giam giữ con vật kia, nó sắp được thấy ánh mặt trời lần nữa. Mặc dù Ti Thiên Giám đã nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến khai chiến, nhưng trong lòng mỗi người thực ra đều không tránh khỏi lo lắng. Họ phải đối mặt với những thứ không giống những quái vật mà họ từng gặp trước đây, những thứ chưa từng xuất hiện trong hơn 1000 năm lịch sử của Ti Thiên Giám. Chúng gần như là tồn tại song hành với trời đất, yêu ma, thậm chí ngay cả bí lực mà họ tu luyện cũng là do đối phương ban tặng. liệu loại tồn tại này có thể bị đánh bại hay không? đây là nghi vấn không thể nào gạt bỏ trong lòng mỗi người. ngay khi ôn tiểu xuyên còn đang suy nghĩ miên man, một động tĩnh đột ngột vang lên từ dưới vách đá dựng đứng phía trước nàng. hai đại giám sát nghi đang bị chấn động dữ dội. hạt châu trong miệng long đầu từ vách đá rơi xuống, chui vào trong chiếc chén vàng, đồng thời phát ra những âm thanh quay tròn. chúng chuyển động với tốc độ rất nhanh, tự như muốn bay ra khỏi chén. ba tên lại viên bên cạnh lập tức bắt đầu múa bút thành văn nhưng ngay khi đó hoàng giám viện bỗng nhiên hét lên một tiếng nhanh chóng quay lại ba tên lại viên nghe vậy vội vàng để bút xuống tuy nhiên vào lúc này họ lại mắc phải một sai lầm chí mạng họ còn cố gắng mang theo cả hai đài bí lực giám sát nhi bị ngang về cùng một lúc nhưng khi họ trì hoãn thêm một chút đỉnh đầu họ bỗng nhiên vang lên tiếng nứt vỡ mảnh vách đá nặng mấy trăm cân rơi xuống từ trình cao mà thấy sắp đè bẹp ba tên lại viên thành thịt nát tuy nhiên vào đúng lúc này hoàng giám viện đã ra tay theo động tác hắn nhẹ nâng tay viên cự thạch kia rơi xuống tốc độ dường như chậm lại một chút để cho ba người phía dưới có thời gian quý giá để tránh thoát khỏi ba người lộn nhào cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu vực cự thạch rơi xuống nhìn thấy phía trước không xa hai đài bí lực giám sát dường như bị nện vỡ vụn trong lòng ba người không khỏi dâng lên cảm giác thoát chết liên tục lùi về phía sau đa tạ hoàng đại nhân đã ra tay cứu giúp ba người trừ hoàn hồn vội vàng lùi về một nơi an toàn sau đó đồng loạt hướng về hoàng giám bị bày tỏ lời cảm tạ Hoàng giám viện chỉ khoát tay, nói với họ Các ngươi đã hoàn thành xong việc của mình rồi Về nhà đi Ở lại đây không còn việc của các ngươi Thế nhưng, ba người nghe vậy vẫn không vội rời đi Họ liếc mắt nhìn nhau Rồi, người lớn tuổi, nét lên tiếng Chúng ta có thể ở lại không? Ở lại làm gì? Hoàng giám viện cao mày Đáp Các ngươi chỉ là người bình thường Không biết võ công cũng không tu luyện bí lực Khi có nguy hiểm tới Các ngươi chẳng thể giúp gì được Ở lại đây chỉ thêm phần nguy hiểm Ta có thể cứu các ngươi một lần nhưng không thể cứu mãi được. chúng ta hiểu rồi. một người tuổi trẻ hơn lên tiếng. nhưng so với việc chết trong thành, bị tàn sát trong sợ hãi và bất an, chúng ta thả chết ở đây, đồng cam cộng khổ cùng đồng liêu. hoàng đại nhân, hiện tại bí lực không còn, về sau chắc cũng không cần giám sát những dao động bí lực nữa. chúng ta chỉ mong có thể ở lại, dù sao cũng coi như làm mồi nhử, giúp đỡ một chút. hoàng giám viện khẽ nhếch môi, cuối cùng chỉ gật đầu, nói tìm kiếm cho họ một thanh kiếm. nói xong, ánh mắt hắn lại hướng về phía vách đá sau khi những tảng đá lớn rơi xuống, giờ đây nơi đó xuất hiện một cửa hang tối om om. cửa hang kia không tính là quá lớn, chiều dài và chiều rộng chỉ khoảng chừng mười trượng, nhưng bên trong lại tối tăm mù mịt, như thể muốn hút hết tất cả ánh sáng xung quanh vào trong. Hoàng giám viện không đợi đến khi có vật gì xuất hiện bên trong, đã dừa nắm đấm lên và quát lớn, phóng. khi tiếng quát của hắn vang lên, một âm thanh như dây cung căng vút chuyển đến, mấy ngàn mũi tên vạch một đường trên bầu trời, lao vào trong sân động. tiếng tên xoáy gió rít lên, một mảng tên dày đặc. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta phải dùng mình Tuy nhiên, khi những mũi tên xuyên qua cửa hang Chúng giống như rơi vào một đầm nước đá Rất nhanh im lặng không còn tiếng động Một lát sau, ôn tiểu xuyên không nhịn được lên tiếng Có phải đã bắn sớm quá không? Người kia từ trong đó ra còn phải có chút thời gian mà Bên cạnh, Quỳ không đáp lại Cô ta là một trong số ít Những người có cấp bậc giám sát cấp 5 của ti thiên giám Nên nàng hiểu rõ rằng So với những người khác, mình cần phải chú ý nhiều hơn Được tên bắn đầu tiên chỉ là để thăm dò thôi Mục đích chính là kiểm tra độ cứng rắn của lớp vậy dòng bên trong, từ đó cung cấp dữ liệu cho các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, trong đó cũng có một điều ẩn dấu. Ti thiên giám trong những mũi tên bình thường đã lén lút dấu một mũi tên đặc biệt, Cảnh tự ngũ bát thất e, về bề ngoài, nó không khác gì những mũi tên bình thường, nhưng lại có một đặc tính kỳ lạ. Một khi không trúng mục tiêu, sau khi rơi xuống, nó sẽ tự động phát ra lực hút, tấn công tất cả sinh vật trong bán kính nửa giám xung quanh. Nói cách khác, chỉ cần có người bước vào phạm vi này, Âu canh tự ngũ bát thất, xe bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, hướng thẳng mục tiêu lao tới. Nó cực kỳ âm hiểm, hơn nữa tốc độ bắn ra còn nhanh gấp đôi so với trước. Nếu lần này không trúng, lần sau nó sẽ lại tăng tốc gấp bội. Cứ như vậy mà suy ra, phải cho đến khi trúng mục tiêu mới dừng lại. Mỗi tên này chính là hoàng giám viện dùng để thăm dò trong lần đầu tiên. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, có lẽ cũng chỉ nửa ngọn. Ôn Tiểu Xuyến chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy. nàng thậm chí không nhớ rõ đã qua bao lâu, nhưng cuối cùng trong không gian tĩnh mịch và đen kỳ của động quật một âm thanh bỗng vang lên. ban đầu âm thanh ấy rất sức yếu ớt, như thể từ vạn dặm xa xôi truyền đến, mơ hồ và không rõ. nhưng rất nhanh, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. đông, đông đông đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông đông đông đông như tiếng trống kỳ lạ vang vọng trong lòng mỗi người, khiến họ không thể yên. những người có nội công hơi kém, như ôn tiểu xuyên, cảm thấy ngực mình nặng trĩu, đầu óc cũng trở nên mơ màng. thiếu dưỡng khí, không thể không vận nội công, thâm niệm tâm pháp để lấy lại bình tĩnh. lúc này ba người đứng đầu những kẻ này dù vẫn kiên trì chống đỡ nhưng sắc mặt đã tái nhợt hai mắt mở đi một lát sau một người không thể chịu đựng được nữa phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục xuống mất tỉnh hai người còn lại dù vẫn đau đớn kiên cường chống đỡ nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao hà hòe thấy thế âm thầm thi triển một chiêu thanh tâm thuật lúc này hai người mới dần cảm thấy dễ chịu hơn giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đây là âm thanh gì vậy thiếu nữ hỏi là bước chân sao nhưng con dòng bốn chân kia không phải ở nơi khác sao? là huyết dịch. yến quân bỗng nhiên lên tiếng. cái gì? thiếu nữ ngạc nhiên. là huyết dịch chảy qua mạch máu, áp bẹch mạch máu phát ra âm thanh. nếu các ngươi không tin, có thể ấn vào mạch đập của mình, sẽ phát hiện âm thanh này tần suất và nhịp điệu giống hệt nhau. như sao lại có thể như vậy? mạch đập của mỗi người không phải đều có sự khác biệt sao? thiếu nữ hỏi. vật kia có thể ảnh hưởng đến nhịp mạch đập của chúng ta. ta cũng không biết nó là gì mà lại làm được như vậy. yến quân trả lời cho mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì điều này có nghĩa là đối phương có thể dễ dàng giết chết bọn họ, chỉ cần tím thùng thùng, Khi nhanh lên một chút hoặc chậm đi một chút, thì bọn họ sẽ bị diệt hết mà không cần đối phương phải ra tay. May mắn là hoàng giám viện đã chuẩn bị cho tình huống này. Sau khi ông phất tay, một đại trận dưới chân bọn họ lập tức được kích hoạt, che chắn tím thùng thùng. Ấy ở bên ngoài, lúc này khí huyết trong cơ thể bọn họ mới dần dần ổn định lại như bình thường, nhưng họ chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì bất ngờ thấy một thứ gì đó từ trong sơn động bay ra với tốc độ nhanh chóng, Ôn tiểu xuyến chăm chú nhìn lại. Nhận ra đó là những mũi tên đang bay thẳng về phía họ. Hiện giờ không biết vì sao, tất cả những thứ đó lại từ bên trong bay ra, lao thẳng về phía bọn họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, dưới vách đá dựng đứng, đám người vẫn không hề tỏ ra bối rối. Bọn họ đều là những cao thủ võ công, ứng phó với mật độ mũi tên như vậy cũng không phải là điều quá khó khăn. Một vài người đã rút kiếm, vẻ mặt kích động nhưng khi những mũi tên chuẩn bị lao xuống, từ trong sân đồng lại tiếp tục phát ra một đạo yêu phong trong chớp mắt, làn gió cuộn lên khiến phương hướng của những mũi tên bị thay đổi, làm cho các tu sĩ đang chuẩn bị né tránh và đón đỡ trở nên hỗn loạn. Có người không kịp thay đổi chiêu thức cũng không còn đủ thời gian thi pháp, liền bị mũi tên đâm trúng. Tín rên đau đớn vang lên. Mặc dù thương tích không quá nghiêm trọng, chỉ có hai người không may bị mũi tên từ phía sau bắn trúng vào mắt và cổ, nhưng hoàng giám viện không khỏi cảm thấy nặng lòng. Thực ra từ trước khi ra trận, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với thương vong. thậm chí nhiều người đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Tuy vậy, chưa thấy chính chủ mà đã bắt đầu giảm quân số, chứng tỏ đối phương còn tàn ác hơn hẳn dự đoán. tuy vậy, trên mặt hoàng giám viện vẫn không lộ vẻ lo âu. điều này cũng khiến những người xung quanh cảm thấy yên tâm phần nào. sau khi mọi người hơi thở dốc một lúc, hoàng giám viện lại quát lớn một tiếng, giìm nấp bảy quân. dưới sự chỉ huy của hắn, tất cả các tu sĩ, kể cả chính hắn, lập tức thi triển pháp thuật dìm nước bầy quân, gọi dài những đợt sóng lớn mạnh mẽ cuồn cuộn đổ vào trong sơn động. cơn lũ kinh khủng bất ngờ mang theo y lực của thiên địa, ảo ào, ào đổ xuống. trong chớp mắt đã nuốt trừng cửa hang. dòng nước vai chạm vào vách đá phát ra tiếng vang ầm ầm. người thường gặp phải loại sức mạnh này chắc chắn sẽ bị nát thịt tan xương ngay lập tức. tuy nhiên khi nghĩ đến đối thủ mà lần này họ phải đối mặt, những người tu hành của ti thiên giám lại không dám khinh thường. giống như lần mưa trước, không ai mong rằng trận lũ bất ngờ này có thể giải quyết được cái sinh vật trong sơn đậu, mà mọi người chỉ còn cách tìm cách thăm dò, cố gắng tìm ra nhược điểm của đối phương. Cơn hồng thủy tràn ngập suốt nửa nén hương, rồi từ từ ngừng lại. Lúc này, trong lòng núi đã trở thành một đại dương mênh mông. Tuy nhiên, trước sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Thậm chí cả tiếng tim đập, đồng đồng đồng, cũng không còn nữa. Sau khi đi đợi một lúc, hoàng giám viện như thể cảm nhận được điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Y quay đầu lại nói với một vị quan viên phía sau nhanh truyền tin cho những người canh giữ các bí cảnh khác, bảo họ lập tức rút lui. vị quan viên kia nghe vậy còn có chút do dự. mặc dù tì thiên giám đã bố trí phần lớn nhân thủ tại thương du sơn mạch, nhưng các bí cảnh khác cũng đã được an bài. sớm đã có mấy đại trận được bày bố, mục đích chính là để kéo dài thời gian, vây khốn phần thân thể còn lại của con rồng kia. hoàng giám viện cũng không dám hy vọng có thể ngăn cản con rồng kỳ hợp thể, chỉ mong sao có thể tranh thủ thêm được chút thời gian. tốt nhất là lợi dụng khoảng thời gian này để trọng thương đầu rồng. tuy nhiên hiện tại xem ra con rồng này so với dự đoán của họ còn xảo quyệt hơn, vật có thể sẽ lợi dụng lúc bọn họ thi triển pháp thuật mà lặng lẽ rời đi. vì thế hoàng giám viện mới lập tức ra lệnh cho người bên ngoài mọi chỗ bí cảnh phải rút lui, nhưng cuối cùng họ vẫn chậm một bước. Ti thiên giám để tránh những tình huống bất ngờ đã đặc biệt cử mỗi bí cảnh hai người đưa tin. kết quả bây giờ chẳng ai mang tin tức gì về. giờ phải làm sao? một người bên cạnh lo lắng hỏi. nếu nó cứ ẩn nấp như vậy, làm ác bốn phía với nhân lực hiện tại của chúng ta và quỷ vật Chúng ta chẳng thể nào đối phó được, căn bản không thể phân tán đủ tinh lực để đối phó nó. Kết quả, hắn vừa dứt lời thì đã bị quỷ cắt lời. "Sẽ không đâu. Con rồng kia căm thù tất cả mọi thứ trên đời, nhưng ghét nhất vẫn là chúng ta, những người tu hành, bởi vì chúng ta là những kẻ kế thừa di trí của con đèn trắng vị kia, lợi dụng sinh khí của nó để đối phó với quỷ vật. Cho nên, sau khi lấy lại thân thể, nó nhất định sẽ quay về báo thù chúng ta." Hoàng giám viện lúc này cũng lên tiếng, "Các vị hãy an tâm, chớ vội lo lắng." ta đã truyền tin về trong thự, yêu cầu chú ý mật thiết tới các dị tượng ở các châu chúng ta tạm thời sẽ lưu lại nơi này dù sao nơi này đã được chúng ta vất vả bố trí suốt một tháng qua nếu thực sự muốn chọn một chỗ để giao thủ không nơi nào thích hợp hơn nơi này các tu sĩ nghe vậy trong lòng mặc dù vẫn còn thấp thỏm nhưng sau khi nghe lời nói của Hoàng giám viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại mọi người tiếp tục chữa thương hồi phục bí lực qua khoảng nửa canh giờ tì thiên giám truyền về tin tức không phát hiện có sự kiện đột phát nào đồng thời Họ cũng đã phái người đi dò xét Khu vực bí cảnh gần nhất Phát hiện ở đó không có ai Những người giám sát trước đó cũng không thấy bóng dáng Và xung quanh cũng không có dấu hiệu của trận đấu Hoàng giám viện không truyền tin tức này cho những người khác Vì hắn biết điều này chỉ khiến bọn họ thêm hoang mang Dù sao Bọn họ hiểu về con rồng đó quá ít Mặc dù trước đây đã có một lần giao thủ ngắn mùi Nhưng lại không nhìn thấy bộ dạng của đối phương Càng không biết rõ thủ đoạn của nó Và lúc này Nếu công bố những sự kiện ở các bí cảnh khác Chỉ làm cho những người vốn đã lo lắng trở nên bất an hơn. hiện tại những người còn lại trong ty thiên giám dù là người giám sát vẫn chỉ là đệ tử của thư viện từ 3 tháng trước, gương mặt vẫn còn mây ngô nho nớt. hoàng giám viện bất động thành sắc nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào tay áo mình. ngay lúc đó bầu trời trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên tối sầm lại. hoàng giám viện ngậm đầu lên chỉ thấy không biết từ lúc nào từ hướng tây nam một đám mây đen lớn đang bay tới. mây đen đến rất nhanh chẳng mấy chốc đã phủ kín cả toàn bộ sơn cốc. sau đó sấm chớp rền vang. Những tia xét màu tím to lớn cuồn cuộn lượn lờ trong đám mây, như đám quái ma cuồng loạn, lần này không chỉ hoàn giám viện, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng đám mây đen này không phải bình thường. Mọi người đồng loạt ngẫn đầu lên nhìn, một lúc sau, đám mây đen đột một tách ra thành hai phần. Từ chính giữa khe hở, một cái đầu khổng lồ xuất hiện. Cái đầu này được tạo thành từ hàng ngàn tia xét hợp lại, không có thực thể, nhưng lại hiện ra rõ ràng với những lân phiến và răng nhọ sắc bén. Hơn nữa, nó mang theo một khí thế khủng khiếp khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy gối chân nhũng ra, chỉ muốn quỳ xuống cúi bái. Đó chính là uy áp đặc biệt của một vị thượng vị giả. khi cái đầu khổng lồ mở miệng, một tia sét to lớn đường kính hơn mười trượng, mạnh mẽ đánh xuống mặt đất, hướng đám người tiến tới, dường như là để báo thù cho trận lũ trước đó. tuy nhiên, hoàng giám Điện phản ứng rất nhanh, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, không chút do dự, xót bí lực vào, kích hoạt pháp trận hộ thân dưới chân. pháp trận này chiếm diện tích khá rộng, hoàng trường mười giảm Bà phủ toàn bộ đám tu sĩ ti thiên giám khi tiết xét kia chuẩn bị đánh trúng đám người, nó đã bị một lớp khí vô hình như một bức tưởng vô căn cứ chắn lại. hoàng giám viện trên mặt nổi lên một mảng xanh, quy nhận ra đây là dấu hiệu của việc bí lực tiêu hao quá độ. thấy vậy, sau một hồi, nàng chủ động tiếp nhận trận bàn, tiếp tục thôi động bí lực. cuối cùng trận bàn qua tay chín vị tu sĩ miễn cưỡng triệt tiêu được uy lực của sấm xét. tuy nhiên, con lời lòng kia vẫn không biến mất, nó không ngừng lại mà từ từ vung đuôi trực tiếp vọt ra từ tầng mây, lại dứt khoát tự mình tạo ra trận pháp, lao xuống phía dưới, nhắm thẳng vào đám nhân loại dưới chân. nhưng nhờ có hoàng giám viện cùng những người khác tranh thủ được chút thời gian, đám tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng. chỉ thấy một vị giám sát run dậy lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong tay áo, mở nắp hộp, hắn lấy ra một đoạn gỗ cháy đen. nhìn thấy lôi long sắp hạ xuống, hắn không những không lui lại, mà còn cắn răng xông lên, dưa đoạn gỗ lên, trong một cái chớp mắt, lôi long há miệng, nuốt gọn hắn vào trong miệng. Nhưng lạ thay, hắn không bị sét đánh chết Ngược lại, tất cả lôi điện xung quanh Bắt đầu không thể khống chế Bị hút vào đoạn gỗ trong tay hắn Đoạn gỗ này chính là ất tự nhất bát tứ Dẫn lôi mộc Đây là một khúc gỗ mà 24 năm trước Một người đốn củi trong lúc vô tình phát hiện được trong rừng sâu Như tên gọi của nó Khúc gỗ này có thể hấp thu lôi điện Sau đó, tỳ thiên giám đã bỏ ra 20 lượng bạc để mua lại Lần này, hoàng giám viện không chỉ chuẩn bị trận pháp và pháp thuật Mà còn lần đầu tiên vận dụng một nhóm lớn quỷ vật mặc dù việc này không phù hợp với quy củ làm việc của Tì Thiên Giám suốt bao nhiêu năm qua, nhưng đến giờ phút này Hoàng Giám Viện người vốn cứng nhắc cũng không còn để ý nhiều đến những chuyện đó. Đánh không thắng trong trận chiến này, tất cả đều không có kết quả tốt đẹp. Vào thời khắc quan trọng, dẫn lôi mộc phát huy được kỳ hiệu, không những đón nhận hầu hết những đòn công kích từ đầu lôi lòng mà còn vì dòng điện được hút vào trong đoạn gỗ, khiến cho chính bản thân lôi long cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, nửa cái đầu của nó đã biến mất. Khiến cho các tu sĩ ti thiên giám Đều vô cùng chấn động Khi mà đầu lôi long đang dần không thể chống đỡ Đột nhiên từ trên bầu trời Một sự kiện khác lại xảy ra Lần này, một con chim lớn từ trong tầm mây bay ra Kích thước còn lớn hơn Cả đầu lôi long Đôi cánh của nó trải dài khoảng 40 trượng Tuy nhiên, khác với lôi long Toàn thân con chim này được cấu thành từ dòng nước Ngay khi nó xuất hiện Liền lao thẳng đến người tu hành Đang cầm dẫn lôi mộc Hiển nhiên Mục tiêu của nó là phá hủy dẫn lôi mộc để cứu lấy đầu lôi long Tuy nhiên, các tu sĩ ti thiên dám làm sao có thể để con chim này thực hiện được ý đồ của nó Ngay khi con chim lũ lụt lao xuống Lập tức có hàng chục đạo pháp thuật lao tới ngăn cản nó Ngoài ra, nhóm cung thủ cũng nhanh chóng càng cung bắn Chỉ có điều, đối mặt với một con quái vật toàn thân là nước Những công kích vật lý bình thường khó có thể gây tổn thương đáng kể Mặc dù vậy, những pháp thuật vẫn có chút tác dụng ngăn cản được phần nào con chim lũ lụt Ngay khi con chim chuẩn bị va chạm vào người tu hành Đang cầm dẫn lôi mộc Đột nhiên, một bóng người từ trong rừng lao ra Nhìn vào, người này ăn mặc Không phải là tư sĩ ti thiên giám hay những kẻ khác Mà là một nữ từ khoảng gần 30 tuổi Đầu đội châm phượng Thân mặc một bộ cung trang diễm lệ Tuy nhiên, bộ cung trang ấy lại rộng quá So với thân hình của nàng Mỗi khi nàng chạy, rất dễ dàng Để lộ ra những phần thân thể Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc là dưới bộ cung trang ấy Nàng lại không mặc thêm bất kỳ y phục nào khác. Nàng vừa chạy vừa cười ha ha Tiếng cười vang vọng khắp nơi Chẳng mấy chốc nàng đã đến gần lũ chim lụp kia Tiếp theo nàng lại làm một việc Khiến mọi người không khỏi kinh ngạc Chỉ thấy nàng đưa tay Nằm lấy vạt áo Sau đó thân thể nàng trực tiếp tuột ra khỏi bộ cung trang Tựa như một con lươn trơn tuột Theo lý lẽ lúc này đang ở giữa trận chiến Tất cả mọi người đều lưu ý đến đối thủ nguy hiểm Đang đe dọa Nhưng thay vì vậy Cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tất cả phải dừng lại Không khỏi chú ý nhất là những nam tu sĩ trẻ tuổi, họ không thể nào kiểm soát được ánh mắt của mình, neo neo nhìn vào nữ tử khách không mời mà đến này. Sau đó mọi người lại thấy nàng nhảy lên, lao vào bụng con chim nước kia, dòng nước ngay lập tức sôi lên, tạo thành những vòng xoáy mạnh mẽ, như thể muốn xé nát nàng. Tì đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nữ tử này lại không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại nàng mở to đôi mắt, vui vẻ chơi đùa trong dòng nước, đứng vững không hề nao núng. Những dòng mạch nước nầm và vòng xoáy kinh hoàng những không thể vây khốn được nàng, mà ngược lại Chúng trở thành trò chơi của nàng Nàng tự do xuyên qua trong đó Không gặp bất kỳ trở ngại nào Hơn nữa, những người có mắt sắc bén Khi quan sát, đã phát hiện đôi chân của nàng đang biến hóa Khép lại rồi hợp thành một chiếc đuôi cá Hoàng giám viện như thầy chợt nhận ra điều gì Sắc mặt hơi biến đổi Kỳ vật Nói xong, hắn lại nhìn về phía quy Trước người đã nói với ta về viện binh Là nàng sao, không chỉ có nàng Quy đáp, trong khi họ đang trò chuyện Khoảng 30 người nữa Lần lượt đuổi tới nhóm người này Có người tu hành, có người đạo sĩ, có nam có nữ, trang phục và hình dáng đều kỳ lạ, đầu lĩnh chính là Hạ Hoè, Yến Quân và những người quen cũ, Hóa Hành Tôn. Tuy nhiên, hắn dường như có chút sợ hãi đối với con chim nước kia, cố ý lùi lại vài bước, hòa vào đội ngũ phía sau. Khi thấy Hoàng giám viện nhìn về phía mình, hắn giả vờ gật đầu một cách lịch sự. Hoàng giám viện ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp lễ, Những người này đều là ngươi tìm đến sao? Khi nào? Không hoàn toàn là ta tìm đến, lục cảnh cũng đã ra tay không ít. Hỏa Hành Tôn là do hắn giới thiệu cho ta, phần lớn những người này thật ra là do Hỏa Hành Tôn triệu tập, Nên trước kia các ngươi đã bắt kỳ tiên sinh và giết không ít kỳ vật, nên rất nhiều kỳ vật không muốn cùng chúng ta liên thủ, quy giải thích, những người này, khoảng 37 người, chính là tất cả những ai còn sẵn lòng ngăn cản sự diệt vong của thế giới. Giúp chúng ta, ứng phó con rồng kỳ vật kia, Hoàng giám vị ánh mắt phức tạp, thở dài nói, các ngươi quả thật gan lớn thật, không hề nói trước cho ta biết. Chắc là sợ ta sẽ gây trở ngại nên mới trực tiếp ra tay mà không báo trước lần này nhờ có viện trợ nếu chúng ta còn may mắn sống sót ta thề sẽ không làm khó những kỳ vật đó nữa nhưng cuối cùng những người sống sót ấy lại sẽ bị dùng để luyện chế thành kỳ vật không phải là đồ vật chính thức Quy cúi đầu im lặng hoàng giám viện tiếp tục lục cảnh nói về sau sự việc cứ để lại sau này mà giải quyết trước mắt việc quan trọng nhất là vượt qua thử thách này hắn không nói trước cho ngài biết chuyện này không phải vì sợ ngài từ chối mà là vì hắn hiểu ngài luôn cương trực công chính viết ác như cửu. hắn lo ngài sẽ mãi ai nấy vì chuyện này hoàng giám viện hừ một tiếng hừ tin đi thật là ngày càng không thể hiểu nổi hôm đó ta triệu tập tất cả thầy trò thư viện tuyên bố kế sách đối phó nguy cơ hắn từ đầu đến cuối đều có vẻ như muốn nói gì đó Nhưng lại thôi thật sự cho rằng ta không biết hắn đang tính toán gì trong lòng sao quy vẫn không lên tiếng hoàng giám viện cuối cùng nói dù sao hắn cũng có lý trước mắt chúng ta cần vượt qua cửa ấy này đã còn chuyện tương lai sẽ giải quyết sau nói xong Hoàng giám miệng dùng một con cái chết kim lần để khôi phục một phần bí lực, rồi tiếp tục ra hiệu chuẩn bị đón nhận con chim lũ lụt đang lao đến. Theo sự gia nhập của những kỳ vật này, biết là con kỳ vật có khả năng khống chế thủy hóa thành một nàng nhân ngư. Khi xuất thủ, con chim nước kia rút cuộc không thể chống đỡ thêm được nữa, nó phát ra một tiếng kêu dây dị, rồi từ từ tiêu tán. Mặt khác, đầu kia của lôi lồng cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ lôi điện trên cơ thể hắn đều bị hút và đạn gỗ dẫn lôi mộc thân hình không thể duy trì lâu hơn, chẳng mấy chốc cũng tan biến như mây khói. Bên phía Tỳ Thiên Giám, mọi người không khỏi thốt lên hoan hô, vì chiến thắng này có nghĩa là sau hai lần giao đấu, cuối cùng họ đã chiếm được ưu thế, hơn nữa, sự gia nhập của thứ 37 kỳ vật cũng đã nâng cao không ít sĩ khí. Tuy nhiên, sắc mặt của Hoàng giám viện và quy cùng những người khác vẫn không có chút nào thay đổi, vẫn nghiêm túc như cũ. Dù họ đã chống đỡ thành công hai đợt công kích trước, nhưng tổn thất vẫn không hề nhỏ. Hiện giờ bí lực trong thiên địa đã trở nên mỏng manh đến mức có thể bỏ qua và ngoài cá chép kim lân những người tu hành bên phía họ không còn bất kỳ thủ đoạn nào để hồi phục mà mỗi lần sử dụng cá chép kim lân cũng đều có hạn nếu lại tiếp tục công kích như trước chỉ sợ chẳng mấy người tu hành còn có thể tiếp tục thi triển pháp thuật trong lúc hoàng giám viện đang suy nghĩ đợt công kích thứ ba đã đến lần này đối phương sử dụng thủ đoạn rất đơn giản mây đen đã bắt đầu kéo đến và trời mưa cũng không còn là điều khó hiểu những giọt mưa đầu tiên còn nhỏ nhìn rất nhanh sau đó chúng rơi xuống như chút nước xối xả không ngừng đại chiến đã bắt đầu tự nhiên không ai mang theo dù tuy nhiên hầu hết mọi người đều đã học qua tị thủy quyết lúc này không dám thất lễ đều vội vàng thi triển pháp thuật còn những ai không biết tị thủy quyết thì đành tìm nơi tránh mưa ai cũng không thể biết được trận mưa này có điều gì kỳ lạ không ai muốn trở thành người thử nghiệm cho nó tất cả mọi người đều trước tiên nghĩ cách tránh mưa nhưng vẫn có vài người không cẩn thận bị giọt mưa làm ướt vạt áo ban đầu Họ đều rất lo lắng, nghĩ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc, họ nhận ra bản thân vẫn bình an vô sự, không có trúng độc, cũng không có bất kỳ biến hóa kỳ lạ nào xảy ra, cho đến khi một người tu hành, mua bàn tay bị giọt mưa làm ướt, sắc mặt đột ngột thay đổi, hoảng hốt nói: "Ta, ta cảm thấy bí lực của mình đang biến mất." Hoàng giám viện liền hỏi: "Ngươi có sử dụng pháp thuật hay trận pháp gì không?" "Không, không có." Người tu hành kia lắp bắp đáp: "Ta vừa rồi chỉ đang dùng cá chết kim lân để bổ sung bí lực." Hoàng giám viện nghe vậy Thần sắc hơi thay đổi Cá chép kim lần còn ở đâu, ở đây Người tu hành kim mở một cái bình gỗ bên hông Lấy ra con cá chép kim lần Nhưng khi nhìn vào, người ta chỉ thấy cơ thể nó vẫn còn lưu lại chút bí lực Nhưng bụng cá chỉ còn một mảnh vậy màu vàng kim nhạt Hoàng giám viện nhận lấy con cá Đặt nó xuống đất chỉ trong nháy mắt Vậy vàng kim còn sót lại trên mình cá Cũng dần mất đi ánh sáng, trở nên mồi nhạt Trận mưa này có thể làm tan rã bí lực Hoàng giám viện nhíu mày Mọi người phải cẩn thận. Không được để bị dính vào Không phải là làm tan dã bí lực Với sự nhạy bén về cảm nhận bí lực Hạ hòe bỗng nhiên lên tiếng Những tia sói mòn bí lực kia Đang hướng về phía tầng mây trên cao Rõ ràng tên kia đang sử dụng phương pháp này Để khôi phục bí lực Con rồng kia Dù sao trước đó đã bị cắt thành 12 phần Hơn nữa đã bị cắt thành 12 phần Hơn nữa đã bị giam cầm trong bĩ cạnh suốt Mười mấy vạn năm Trước đây để có thể thuận lợi thoát ngục Nó từng tự hại mình Liều mạng áp chế sinh khí trong cơ thể. Dù giờ đây đã thành công thoát khỏi cơn khốn cùng và tìm lại được thân thể, nhưng rõ ràng nó vẫn còn trong giai đoạn suy yếu. Và đây có lẽ là lý do vì sao nó cho đến giờ vẫn chưa lộ diện. Nhận ra điều này, Hoàng Giám Viện dù hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không thể vui mừng vì thủ đoạn mà đối phương đang sử dụng quả thật quá khó tưởng tượng. Chỉ cần trận mưa này còn tiếp diễn, dù bọn họ có cẩn thận tránh không để nước mưa dính vào thân thể, thì một khi vận dụng pháp thuật, bí lực cũng sẽ nhanh chóng bị phân giải và hút vào đám mây đen trên đỉnh đầu. Nếu đánh như vậy, bọn họ chỉ càng ngày càng yếu Trong khi con dòng kia lại càng chiến càng mạnh Hoàng giám viện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Rồi quay sang hỏi yên quân, hạ hỏe và các nữ tử Lục cảnh rốt cuộc khi nào mới tới Ách, hắn nói là bên đó có chút việc cần giải quyết Xử lý xong sẽ lập tức chạy tới Ôn tiểu xuyến đáp, ngay lúc này sao? Hoàng giám viện nhớ mày Tuy vậy hắn cũng biết lục cảnh Mặc dù thường thích làm những việc liều lĩnh Nhưng đối với đại sự hắn luôn rất cẩn trọng và không bao giờ hàm hồ việc này nếu lúc này lục cảnh còn chưa ra tay chắc chắn là vì còn có chuyện quan trọng hơn phải lo tuy nhiên hoàng giám viện lại không hiểu được không biết rằng có điều gì hiện tại còn quan trọng hơn việc ngăn chặn con rồng kia hủy diệt thế giới thạch châu ô nhà huyện do mấy năm chiến tranh liên miên huyện thành nhỏ nằm ở biên giới này giờ đây đã không còn nguyên vẹn tường thành bị sụp đổ hơn phân nửa nhiều tòa nhà trong thành cũng bị thiêu rụi đại bộ phận dân cư đã sớm rời bỏ nơi này tìm đến nơi khác nhờ và bạn bè thân thích chỉ còn lại những người già yếu tàn tật chờ chết ở lại đây đúng là đã đến mức có thể gọi là thập thức cửu hiện nay trong huyện thành nhỏ này cũng không còn thấy bóng dáng người lạ nào một người nọ, vóc dáng không cao chỉ khoảng năm thước thân hình rất gầy nhìn giống những dân nghèo đói khổ quanh đây điểm khác biệt duy nhất là hắn mặc một chiếc áo bào đen bao quanh cả người chỉ để lộ bàn tay chiếc áo bào đen này bao phủ gần như toàn bộ cơ thể hắn chỉ có bàn tay là lộ ra ngoài nhưng bàn tay ấy Nếu ai nhìn thấy, cũng chẳng ai muốn nhìn thêm lần thứ hai. Làn da trên tay hoàn toàn khô quắt, giống như vỏ quýt đã mất hết nước. Phía dưới là những mạch máu quấn vào nhau, giống như rễ cây cong vọt dưới mặt đất. Ngoài ra, người áo đen kia đi lại với một dáng vẻ rất kỳ lạ. Hắn bước một bước dài về phía trước, nhìn sau đó không bước tiếp chân còn lại, mà lại kéo toàn bộ thân thể đi qua, sau đó mới có thể bước tiếp một bước nữa. Cả quá trình, nếu nói là hắn đang đi, e là không chính xác, mà đúng hơn là đang trượt đi, chính vì dám đi kỳ quái đó mà hắn mới vừa tiến vào không lâu đã bị một nhóm người để ý tới. đó là một nhóm lưu manh. tuy gọi là lưu manh nhưng thật ra cũng không hoàn toàn chính xác. bởi vì vài năm trước phần lớn trong số họ vẫn còn tuân thủ luật pháp làm nghề nông buôn bán nhỏ. thậm chí trong nhóm còn có một vài người vốn chỉ mong muốn đọc sách thánh hiền. nhưng mà trước dòng chảy của thời đại những người bình thường không có sức chống cự chẳng mấy chốc tất cả họ đều gặp phải số phận bi thảm nhà cửa bị tan phá thân nhân bị giết hại tài sản bị cướp đoạt và mọi người đều mất hết người thân. Khi không còn nơi nào để đi, bọn họ đành phải ở lại, không có mề nghiệp hay gia sản, chỉ có thể đi ức hiếp những người yếu hơn mình để sống. Dần dần họ trở thành những ác bá lưu manh trong thanh. Hơn nữa, so với những ác bá thông thường, họ còn tàn ác hơn rất nhiều. Để tìm thức ăn, họ có thể giết chết những bà lão cô quả, đốt nhà người khác, ép buộc những gia đình còn lại phải dâng lễ bạc cho họ. Tuy nhiên, ô nhà huyện hiện giờ thật sự đã quá nghèo nàn và tàn hoang. trong thành. Số người còn sống gần như không còn bao nhiêu Bọn họ không phải những kẻ cướp bóc Nhưng đã đòi mấy ngày Và giờ đây chúng bắt đầu có ý định ăn thịt người Đúng lúc đó một người mặc áo đen xuất hiện Nhiều tên du côn mắt sáng lên Trong đầu chúng nghĩ rằng đây là ân huệ từ thượng thiên Người từ ngoài thanh bước vào Chẳng phải là người mà là một con dê Một vài tên đã bắt đầu mải đao Chuẩn bị hành động Người áo đen bị coi là con dê Dường như hoàn toàn không nhận thức được tình huống của mình Vẫn tiếp tục dùng bước đi kỳ lạ Từng bước một đi vào trong thành khi hắn đi qua bức tường thành sắp đổ, nguy hiểm đã ập đến trên đầu. đám lưu manh ác bá không có lời cảnh báo cũng không hô, giao tiền bảo mạng. như những kẻ cướp ngoài lương tâm, họ cứ thế trực tiếp lao vào, Hệt như muốn xé xác hắn và ăn tươi nuốt sống. trong số đó, hai tên lưu manh đã cúi người trốn ở phía sau tường thấp. khi người áo đen tiến lại gần, chúng lập tức nhảy xuống, tay cầm dao nhọn, nắm vào đầu người áo đen mà chém tới. người áo đen rõ ràng không hề quay lại, nhưng dường như phía sau hắn mọc ra mắt, hắn đưa tay ra phía sau. Bóp lấy một tên lưu manh, rồi nhẹ nhàng vặn cổ hắn. Sau một tín, rắc. Tên kia bị bóp nát cổ họng, chết ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thanh đao nhọn khác lại chém thẳng vào đầu hắn. Lúc tên lưu manh tưởng mình đã đắc thủ, lại bất ngờ thấy thanh đao của mình phát ra một tín kêu giang rắc, rồi gãy ngay trong tay hắn. Lòng bàn tay hắn cũng bị vỡ nát, máu chảy ra. Có thể thấy người bị chém chúng kia lại chẳng có chút tổn hại nào. Sau đó hắn còn lắc đầu, dùng một loại âm thanh trầm thấp nhưng lại chói tai, cất lên lời nói kỳ quái. Người xem, ta đã sớm nói rồi Khỉ vẫn là khỉ Dù có học được cách sử dụng công cụ Nó vẫn chỉ là một con khỉ mà thôi Người ó đen nói xong Lại đưa tay bắt lấy con dao nhọn kia Gãy đôi rồi nhẹ nhàng bóp nát sau đầu tên lưu manh Khiến hắn đứng ngay ra một chỗ trong sự kinh ngạc Máu tươi phun lên người hắn Cũng khiến hắn cảm thấy một chút khoái cảm báo thủ Những tên lưu manh khác khi thấy cảnh đó Ánh mắt tràn ngập sợ hãi Giống như nhìn thấy một con quái vật Không còn dụng khí chiến đấu nữa lập tức vứt vũ khí trong tay rồi chạy tán loạn. tuy nhiên người áo đen không định tha cho họ, dù hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ nhẹ nhàng gõ món tay bảy lần. ngay sau đó chỉ thấy bảy tên lưu manh lần lượt nã gục, đầu vỡ vụn. không khí trong khu vực lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. người áo đen thu tay lại, dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, rồi chuẩn bị tiếp tục bước đi. không ngờ trong làn huyết vụ lại xuất hiện một bóng người mơ hồ. có các lọt lấy sao? người áo đen chốt do dự, lại một lần nữa gẩy ngón tay. nhưng lần này đối diện người kia không bị đầu vỡ ra như trước mà mở miệng nói ngươi thật sự yếu như trong tưởng tượng của ta ngươi biết ta là ai người áo đen hơi ngặt nhìn không sai vậy tại sao ngươi không chạy người áo đen tò mò hỏi chạy đi đâu nếu ta chạy làm sao còn có thể tìm được ngươi vậy là ngươi cố ý chờ ở đây sao ngươi biết ta sẽ đến đây ta đã tìm ra con hạt châu ốc sen kia nhìn vào những vật bên trong ta hiểu rõ vì sao ngươi lại bị nhốt trong bí cảnh cũng hiểu được mối thù hận giữa ngươi và con người máy kia Người máy chính là con vịt đen tràng kìa Ta dựa vào những ghi chép về địa hình So sánh với rất nhiều nơi Cuối cùng mới tìm ra nơi này Mấy chục vạn năm trước Chiếc phi thuyền đó đã đậu ở đây Sau khi con vịt đen trắng già đi Rất có thể sẽ quay lại chiếc phi thuyền ấy Người cũng nghĩ như vậy phải không Người áo đen không nói gì Chỉ im lặng ra hiệu cho đối phương tiếp tục Người bị hắn cắt thành 12 phần Nhốt trong một bí cảnh tối tăm, Không có ánh mặt trời suốt mười mấy vạn năm Trong lòng đầy căm hận không thể chờ đợi để trả thù nhưng không có cách báo thù nào có thể làm ngươi thỏa mãn bằng việc giết hắn ngay trước mắt đúng không vì vậy khi ngươi tìm lại được thân thể điều đầu tiên ngươi làm chính là đến đây nếu như hắn vẫn còn sống người đừng gì sẽ cầu mong điều đó nhưng nếu, nếu hắn đã già yếu người cũng sẽ mang theo thân thể của hắn đồng thời chứng kiến thế giới này bị hủy diệt ta thừa nhận ngươi quả thật rất giỏi đoán tâm ý có thể hiểu được những gì ta suy nghĩ người áo đen không giấu giếm nữa tuy nhiên nếu đúng như vậy Tại sao ngươi không gọi những đồng bạn ở thương du sơn mạch đến đây cùng đối phó ta? Ta một mình đối phó ngươi là đủ rồi. Người áo đen không để ý đến câu nói tràn ngập khiêu khích của đối phương, mà chỉ ngoẹo đầu như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn mới mở mở miệng nói, trong số những người kia, có ai mà ngươi đặc biệt quan tâm? Ngươi lo lắng khi chúng ta giao đấu sẽ làm họ bị thương sao? Lần này, đến lượt người trong huyết vụ im lặng, người áo đen gật đầu, nói, như vậy xem ra, ngươi cũng không phải là kẻ cuồng vọng vô tri trong lòng ngươi rất rõ ràng là mình không phải là đối thủ của ta, ngươi nói nhảm quá nhiều, là vì trong bí cảnh này lâu nay không có ai có thể nói chuyện cùng ngươi sao? Người trong huyết vụ nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh không lay động, nhưng trong đôi mắt hắn cũng bắt đầu lộ ra sát khí, ngươi tên là gì? Người áo đen hỏi, Lục Cảnh, người trong huyết vụ không hề giấu giếm, Lục Cảnh sao? Ta sẽ giết ngươi trước, rồi tiếp theo giết tất cả những người ngươi biết, những người ngươi quan tâm, đặc biệt là những người ngươi lưu tâm nhất. Kế hoạch rất tốt. Nhưng bước đầu tiên mới là khó khăn Lục cảnh nói xong Không nói thêm lời nào Lập tức vung thìn trượng lao về phía đối phương Người áo đen đã chuẩn bị kỹ càng Nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ mà lục cảnh thể hiện Trong trí nhớ của hắn Không có con hầu nào có thể đạt được tốc độ như vậy Mặc dù sau khi thoát khốn Hắn cũng đã giết một số tu sĩ tí thiên giám Trong đó không thiếu những võ lầm cao thủ Nhưng không ai có thể nhanh như lục cảnh Đến mức độ này Giữa hai người rõ ràng còn cách khoảng 30 trượng Nhưng chỉ một khắc sau lục cảnh đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, cây thiền trượng ấy liền vỗ nhẹ vào bờ vai của người áo đen. người áo đen vẫn không di chuyển, giống như trước kiên quyết chống đỡ một cú tấn công trực diện. tuy nhiên, lần này ngay cả với sức mạnh bền bỉ của hắn cũng cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, hai chân của hắn bị cú vỗ ấy đẩy thẳng xuống đất, tạo thành một vết lõm sâu, bùn đất ngập đến mắt cá chân hắn, rồi lên tới đầu gối. người áo đen bị cú đánh mạnh này đẩy lùi sâu thêm hai thước, nhưng trên khuôn mặt của lục cảnh không hề lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn nhận ra mặc dù người áo đen có vẻ chật vật, nhưng thực chất vẫn không hề hấn gì. vì vậy lục cảnh không vội vã. hiện tại hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. mỗi động tác của hắn đều mang theo một lượng chân khí khổng lồ. mới chỉ là một động tác giật nhẹ chân, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt người áo đen. hắn sử dụng phong linh nguyệt ảnh, một kỹ thuật di chuyển tức thời tương tự như thốn gian, nhanh chóng tiếp cận đối phương. điều này đã vượt xa giới hạn võ học thông thường, gần như tiến gần đến một loại thần thuật. trên thực tế. Trong những ngày gần đây, Lục Cảnh đã có thể mơ hồ cảm nhận được sự bài xích từ thế giới xung quanh đối với bản thân, có lẽ võ đạo cuối cùng thật sự có một khái niệm gọi là phá tái hư không, nhưng lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề triết lý ấy, Lục Cảnh giơ thiền trượng lên, chuẩn bị nệnh tiếp một cú nữa. Tuy nhiên, lần này, người áo đen cũng giơ tay lên, nắm lấy cây thiền trượng của hắn. Lục Cảnh đem định cùng người áo đen đấu sức, không ngờ người áo đen lại đột nhiên bay lên, đá một cước mạnh mẽ vào lồng ngực của hắn. Cú đá này mạnh mẽ đến mức có thể khai sơn, toái thạch. Tuy nhiên, khi cú đá trúng vào ngực Lục Cảnh, chỉ khiến hắn bị đá lùi lại khoảng năm bước. Lục Cảnh cúi đầu nhìn vào ngực mình, thấy rõ dấu chân lớn in hằn trên đó, dù cảm thấy đau, nhưng hắn không bị thương nặng. Hắn thậm chí không có thời gian để phòng ngự, nhưng khi bàn chân của người áo đen sắp chạm vào ngực, chân khí trong cơ thể hắn tự động cảm nhận được nguy cơ, lập tức dồn hết về phía đó để hóa giải cú đá nguy hiểm, còn lại lực mạnh, hắn dùng hỏa lân giáp để đỡ lấy sau cú phản chấn. Chân khí giống như sóng lớn Tràn vào người người áo đen Khiến hắn lùi lại ba bước Ánh mắt lục cảnh thoáng thay đổi Miệng mở ra như muốn nói gì Nhưng chưa kịp nói Hắn đã rút ra một thanh tiểu kiếm từ trong tay áo Vùng mạnh về phía người áo đen Sơn hải nhếp chạm bộp tên một tiếng vang lên Người áo đen nhanh chóng rơi chân Đạp mạnh lên thành kiếm Trực tiếp đạp tẫy cú chém mạnh mẽ ấy Sau đó hắn khó hiểu nói Thân thể ngươi luyện thế nào mà lại nhanh như vậy Sao có thể đuổi kịp ta? Đầu tiên ngươi chỉ là một con khỉ thôi mà. Đây gọi là tiến hóa." Lục Cảnh một tay cầm kiếm, tay kia nắm thiền trượng, lại một lần nữa lao lên, chỉ trong chớp mắt, Lục Cảnh và người áo đen đã giao đấu hơn trăm chiều. Hai người dài chiêu nhanh như chớp, nếu có người đứng gần quan sát trận chiến này, có lẽ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng mà, một hồi xuất hiện ở đầu phố giải, một hồi lại xuất hiện ở cuối phố giải, một hồi lại xuất hiện ở cuối phố, thỉnh thoảng còn nhảy lên nóc nhà. Dù hai người đã dùng tay không, Và binh khí va chạm không biết bao nhiêu lần, nhưng kỳ lạ thay, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là bởi vì, lực đạo từ những cú va chạm mạnh mẽ đã làm không khí xung quanh trở nên trống rỗng, tạo thành một vùng chân không nhỏ, khiến âm thanh không thể truyền ra được. Mọi vật trong phạm vi ba chưởng quanh hai người, từ cổng chào đến phòng ốc, đều bị lực tác động hất văng và sen bằng hết. May mắn là hiện tại ô nhà huyện không đông dân cư, nếu không thì trận chiến này ít nhất cũng sẽ khiến vài chục đến trăm người vô tội thiệt mạng. Cuối cùng Trong lần giao đấu này, người áo đen bị một đòn trượng của lục cảnh đánh bay ra ngoài và phải một đoạn tường thành và nã xuống. Tuy nhiên, đây không phải vì lục cảnh chiếm ưu thế trong việc ra chiêu mà chủ yếu là vì từ đầu đến cuối, người áo đen chỉ dùng một tay để chống lại hai tay của lục cảnh. Cuối cùng, không thể chống đỡ được nữa. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Mặc dù lục cảnh thắng trong vòng giao đấu đầu tiên, nhưng hắn cũng không quá vui mừng liền quay sang người áo đen mà hỏi Người một tay còn lại đâu? Giữ lại đối phó với những đồng bạn của người. Người áo đen từ trong phế tích đứng dậy Phủi đi bụi bặm trên người Ánh mắt không một chút bối rối Dù chỉ còn một tay Người cũng không phải là đối thủ của ta Lục cảnh cười nhạt Nhìn người áo đen Ngay cả khi vừa bị đánh bay ngươi lại nói những lời này mà không thấy xấu hổ sao Ta chưa dùng toàn lực Người áo đen đáp lại Khôn ngoan Ta cũng vậy Lục cảnh ngật đầu Nếu như ngươi không có một chút phản ứng nào Vậy thì niềm vui báo thủ của người Cũng sẽ giảm đi rất nhiều Người áo đen vừa nói Vừa kéo tấm áo bảo đen rách nát để lộ thân thể bên dưới. Lục cảnh không thể không nhíu mắt lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hình dạng của con rồng kia. Kết quả khiến hắn có chút bất ngờ. Hình dạng trước mắt không giống như những con rồng mà hắn từng thấy trong các tác phẩm văn học, phim ảnh hay truyền thuyết. Nó không giống với loại lân trùng trong thần thoại phương đông, có thể uốn cong, bụng giống như thận. Vậy như cá chết, móng vuốt như chim ưng kim lòng cũng không giống với những con rồng trong tiểu thuyết kỳ huyễn phương đông, với hai cánh khổng lồ, chuyên đi cướp công chúa và phun lửa. Nói cho cùng, hình dạng của nó có vẻ gần giống với khủng long Đặc biệt là phần đầu rồng Nhưng không phải là một con khủng long khổng lồ như trong các truyền thuyết Thân hình của con rồng kia thậm chí không giống người bình thường Cơ thể gầy gộp đến mức Làn da gần như dính chặt vào xương Mặt mày khô héo Các mạch máu dưới da có thể nhìn thấy rõ ràng Trên người nó còn có 10 vết sẹo lớn Khiến người ta phải dùng mình khi nhìn Dường như nhận thấy ánh mắt kinh nhạc của lục cảnh Con rồng cất tiếng nói Chắc hẳn ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi cũng bị giam cầm trong một nơi tối tăm không ánh sáng, ngươi sẽ giống như ta bây giờ." Lục Cảnh im lặng không đáp, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn. "Nếu không phải do ta giải phóng sinh cơ, ngươi và những người cùng chủng tộc với ngươi đã sớm bị những quái vật kia hủy diệt rồi." Lục Cảnh mỉm cười, "Đáp, giờ đây nói những điều này có ý nghĩa gì chứ? Ngươi muốn hủy diệt thế giới này, thì ta chính là kẻ thù của ngươi. Chúng ta không cần nói về quá khứ, hôm nay chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây." Con rồng khẽ gật đầu Rồi lại đội giọng nói Ngươi cũng là kẻ tu hành từ ti thiên giám Phải không? Ngươi dựa vào việc hấp thu bí lực của ta để tu luyện Thật tiếc những tiền bối của ngươi Dù đã cố gắng suốt ngàn năm Nhưng cũng chỉ thu được chút ít Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chân chính thuật pháp Nói xong Con rồng hít một hơi sâu Nhưng đây không phải là thời gian để chơi trò chơi Lục cảnh tất nhiên sẽ không đứng yên Mà chờ đợi những chiếu thức đó Trước đây sau khi thử nghiệm Hắn nhận thấy rằng Khi thăm dò một tháng khai thông các huyệt đạo, lực lượng và tốc độ của bản thân đã không còn rơi vào thế yếu. Vì thế, hắn đương nhiên vẫn có xu hướng tiếp tục chiến đấu bằng vũ lực. Khi con rồng ngậm miệng lại, hắn lập tức di chuyển, bóng dáng như một làn gió. Chỉ trong một bước nhảy, hắn đã lao vút về phía trước 20 trượng, xuất hiện ngay trước mặt con rồng. Cùng lúc ấy, trong tay hắn cũng xuất hiện cây thiền trượng, nhưng con rồng này không phải là loại dễ bị đánh bại. Mặc dù trong trận chiến trước, nó đã rơi vào thế yếu, nhưng không có nghĩa là nó không thể phản kháng. Sau một lúc giảm co, nó lại phun ra một luồng khí mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc, Lục Cảnh nhìn thấy một cái đầu lâu bốc cháy dữ dội bay về phía mình, hắn lập tức vung thiền Trượng, thi triển chiêu đường Đầu Trượng Hát, trực tiếp đánh tan đầu lâu bốc lửa. Tuy nhiên ngay sau đó, trước mặt hắn lại xuất hiện thêm hai con hỏa diễm thú nhỏ, không chút do dự, Lục Cảnh lại dùng một chiêu quét ngang, hai con hỏa diễm thú nhỏ lập tức bị tiêu diệt trong chớp mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, bốn con ác lang lửa, toàn thân bốc cháy dữ dội Đã bao vây hắn, lục cảnh sát mặt thay đổi Đứng vững, vẻ mặt nghiêm nghị Đừng phí sức vô ích Dù công kích của ngươi có mạnh mẽ đến đâu Chỉ cần bí lực của ta chưa tiêu tán Ta sẽ còn tạo ra hỏa diệm mãi mãi Và càng lúc càng nhiều Con rồng kia kiến nhẫn giải thích với lục cảnh Chỉ có pháp thuật mới có thể đối phó với pháp thuật Nhưng mà, nhưng là gì Lục cảnh ngắt lời Nhưng là, các ngươi bí lực đều đến từ ta Mà sẽ cho cùng, cũng là một phần trong cơ thể ta Chỉ cần ta nghĩ đến Ta có thể cướp lấy nó từ cơ thể các ngươi. Vì vậy, điều ngươi không nên làm nhất chính là sử dụng pháp thuật để đối phó với tà. Sau khi con rồng nói xong, lục cảnh đã thu lại thiền trượng. Tiếp đó có vẻ như không tin vào tai mình. Hắn bắt đầu vẽ pháp quyết, đồng thời giơ tay huy động phi kiếm. Sơn hải nhất chạm, từ trên kiếm phong chém ra. Do tấm bùa mà Hoàng Giám Viện đưa cho lục cảnh đã dùng hết từ trước, nên giờ đây, sơn hải nhất chạm là pháp thuật mà lục cảnh trực tiếp thi triển quy lực của nó chắc chắn không thể mạnh mẽ như khi có phù bảo, nhưng đủ để đối phó với những hỏa diễm quái vật này. Còn rồng thấy một con hỏa diễm ác làm bị chém trúng và biến mất, nhưng nó vẫn không hề sốt ruột, bởi vì như nó đã nói, điểm trọng yếu trong pháp thuật này không phải là những hỏa diễm quái vật, mà là việc giành lại, hay nói chính xác hơn là thu hồi. Nó có thể một lần nữa thu nạp lại bí lực từ những sinh vật trước đó đã phát tán ra. Còn lục cảnh chỉ biết thi triển pháp thuật tấn công những hỏa diễm quái vật, và điều này chỉ càng cung cấp thêm chất dinh dưỡng để lần sau tạo ra những hỏa diễm quái vật mạnh mẽ hơn. nếu như lục cảnh may mắn được gặp trận mưa trước đây, không lâu tại thương du sơn mạch, có lẽ đối với đạo pháp thật này, hắn sẽ càng hiểu rõ hơn. tuy nhiên, hành động hiện tại của hắn hoàn toàn giống như việc đổ thêm dầu vào lửa. con rồng kia đang nghĩ như vậy, nhưng lần này ngọn hỏa diễm ác lang không chia thành hai mà lại biến mất hoàn toàn, giống như cũng không khó như vậy. lục cảnh nói, đồng thời vung lên ba kiếm liên tiếp chém một ba con hỏa diễm ác lang còn lại. điều này lần sao có thể con rồng kia giật mình vẫn không thể nào tiếp nhận được mọi chuyện đang xảy ra ai nói trên đời này tất cả bí lực đều phải đến từ ngươi lục cảnh thẳng nhiên đáp thấy pháp thuật của mình bị lục cảnh phá vỡ con rồng kia vẫn không chịu tin vào thất bại nó lại đưa tay chỉ lên không trung chỉ trong chốc lát bầu trời trong xanh ngỗng trở nên u ám tiếp theo mưa lớn như chút xuống rơi thẳng lên người lục cảnh con rồng có thể rõ ràng thấy những giọt mưa theo khuôn mặt lục cảnh chảy xuống nhưng nó vẫn không cảm nhận được chút bí lực nào từ cơ thể lục cảnh Điều này càng làm nó thêm hoang Mang bí lực có thể được sử dụng để khu động đủ loại pháp thuật huyền diệu vì bản thân nó có một quy tắc hoàn toàn khác biệt với thế giới này loại lực lượng này chỉ tồn tại trong lúc thiên địa còn hỗn độ con rồng kia sinh ra trong thời kỳ đó vì thế nó có được loại lực lượng này nhưng nam nhân trước mắt chỉ là một con khỉ mà ai ai cũng biết loài khỉ có tuổi thọ ngắn ngủi, ít có con nào sống quá trăm năm huống hồ là mấy trăm ngàn năm vậy thì bí lực trong cơ thể người này từ đâu mà có con rồng không tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này Tuy nhiên, thế công của lục cảnh không vì vậy mà ngừng lại. Sau khi phá vỡ pháp thuật của con rồng, lục cảnh liền dậm chân tiến lên, huy động thiền trượng và phi kiếm trong tay. Cơn mưa công kích rào rạt như gió cuốn mưa rơi. Một số chiêu thức bị con rồng dùng tay ngăn chặn, nhưng phần lớn vẫn rơi thẳng vào thân nó. Lục cảnh liên tục tấn công, đẩy con rồng lùi về phía sau, gần như muốn đẩy nó ra khỏi thành. Hiện tại, nội lực của lục cảnh đã đạt đến cảnh giới vô cùng thâm hậu, cộng với sự gia trì của võ kinh cùng với các móc từ những vật phẩm trên người, khiến cho con rồng phải hao tổn không ít sức lực để đối phó. Tuy nhiên, bất kể là thiên trượng hay phí kiếm, đều không thể để lại dù chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể con rồng. Sau khi trải qua cú chấn động ban đầu, con rồng dần dần lấy lại được tinh thần. Nó dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, ngay lập tức, lục cảnh cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ từ dưới chân, mặt đất như bị một lực lượng vô hình bổ ra, một khe rãnh kinh hoàng xuất hiện giữa hắn và con rồng. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là kết thúc từ trong khe rãnh, một con thổ long vọt ra, há miệng nhắm mê lục cảnh mà tấn. lục cảnh không hề lùi bước, trái lại hắn chủ động tiến lên, nhảy vào trong miệng con thổ long. khi con thổi long định khép miệng lại, nó mới phát hiện lục cảnh đã dùng thiền trượng chặn ngang hàm nó. sau đó, lục cảnh trực tiếp dùng thiền trượng chém dọc theo cổ họng của con thổ long. con thổi long cố gắng vùng vẫy trên mặt đất, thậm chí không ngần ngại sử dụng thủ đoạn lửa mại câu thương, dùng lực thân thể mạnh mẽ đâm vào tường thành. nhìn cuối cùng, nó vẫn không thể thoát khỏi số phận bị lục cảnh xé bụng. Khi lục cảnh từ bụng của con thổ long chui ra Hắn lại gặp phải hai con thổ cự nhân Con rồng kia Muốn đánh một kế hoạch rất đơn giản Khi phát hiện chiêu hấp thụ bí lực Không còn có tác dụng với lục cảnh Nó liền quyết định dùng lượng lớn bí lực Để mải mòn và tiêu diệt lục cảnh Trước đây chỉ cần một phần nhỏ bí lực Tản mát ra từ bí cảnh Nó đã đủ để khiến cho toàn bộ người tu hành Trong thiên hạ phải kinh dè. Dù hiện nay nó đã thoát khốn Và phải cố gắng áp chế sinh cơ Yếu đi so với trước nhưng sự suy yếu này chỉ là so với chính nó mà nói. Đối với những người tu hành khác, bí lực trong cơ thể nó vẫn còn là một lượng khổng lồ. Nếu nó quyết định vận dụng toàn bộ bí lực này, nó tin rằng không ai trên đời có thể chịu nổi. Tuy nhiên, nó cũng nhận thấy rằng, khi nhìn thấy thạch tự nhân, con khỉ kia không hề có vẻ gì là lo lắng. Trái lại, trong mắt hắn còn hiện lên một việc gì đó như ý cười. Sau đó, con rồng kia không do dự nữa, lập tức xông tới, lục cảnh không tốn nhiều thời gian, chỉ nhẹ nhàng giải quyết hai con thạch cự nhân, nhưng ngay sau đó lại có bốn con thổ long xuất hiện. Lục cảnh dùng chiêu thức tương tự nhanh chóng chém giết bốn con thổ long. tuy nhiên khi kiếm của hắn còn chưa kịp hạ xuống, lại có kẻ địch mới xuất hiện, số lượng càng lúc càng nhiều, giống như vô tận không dứt. đối với tình huống này, lục cảnh vẫn giữ thái độ đơn giản, đó là giết. dù kẻ địch có bao nhiêu, hình dáng ra sao, từ đâu xuất hiện, chỉ cần lộ diện, hắn sẽ giết. hơn nữa hắn không phải chiến đấu một mình. Ngoài thanh kiếm trong tay, lục cạnh còn từ trong tay áo Lấy ra 14 thanh phi kiếm Trong số đó, 8 thanh hắn dùng để tiêu diệt những quái vật xung quanh Còn lại 6 thanh Khi giữ bên người để sẵn sàng ứng chiến Khi quái vật xung quanh quá đông 6 thanh phi kiếm này sẽ kết thành một trận kiếm Bảo vệ hắn đứng vững Nhờ vậy, lục cảnh không còn phải lo lắng bị vây hãm nữa Trận chiến này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm Nó đã thu hút sự chú ý của quân đội xung quanh Có một số đội trinh sát cưới ngựa tới quan sát Tuy nhiên Khi họ tiến gần đến trung tâm chiến trường, cách khoảng 2 dặm, đã có 60 thiệt mạng, ba người còn lại không dám tiếp tục tiến sâu, họ quay ngựa chạy về, cuối cùng chỉ còn một người sống sót quay lại quân đội, người này thân trí gần như sụp đổ. Khi kể lại, hắn chỉ nói rằng đó là địa ngục, khắp nơi là quái vật khủng khiếp, cùng những trận gió quái dị và mưa to không dứt. Tướng quân sau đó lại phái ba đội trinh sát khác đi kiểm tra, nhưng lần này không có ai quay lại, những trinh sát còn lại cũng không dám tiến vào khu vực kỳ quái đó nữa. Vì vậy, tướng quân không còn cách nào khác đành phải xây dựng một căn cứ tạm thời cách đó, khoảng 40 dặm, và ra lệnh cho người theo dõi động tĩnh từ xa. Đội quân này đối với trận chiến giữa một người và một con rồng chẳng có gì quan trọng, không ai quan tâm đến những việc nhỏ nhặt ấy. Đặc biệt là khi lục cảnh phải vội vàng đối phó với các pháp thuật kỳ lạ của những sinh vật quái dị. Lục cảnh đã vung ra không biết bao nhiêu kiếm, chém giết không ít quái vật. Mặc dù bí lực và chân khí có thể vô hạn tái tạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này chủ yếu xuất phát từ tinh thần, khi mà hắn đã liên tiếp 7 ngày 7 đêm không được nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn phải liên tục lặp lại những công việc giống nhau, dù có đang đánh nhau trong trạng thái như điện xẹt, hắn cũng cảm thấy sự nhàm chán, buồn tẻ, uổng hổ, lục cảnh vẫn đang phải chiến đấu với cường độ rất cao. Cảm giác mệt mỏi này về mặt tinh thần không thể tránh khỏi. Ý thức của hắn bắt đầu mơ màng, đôi khi đầu óc trở nên mơ hồ, đó là do cơ chế bảo vệ của cơ thể tự động hoạt động. Lúc cảnh không có biện pháp nào để cải thiện tình trạng này. May mắn là hắn đã tu luyện hỏa lân giáp và còn có bộ bất động minh vương khải nên dù đôi khi thất thần cũng không đưa hắn vào chỗ chết Tuy vậy, hắn vẫn bị thương khá nhiều Bộ bất động minh vương khải đã bị hư hỏng những vết sách chẳng chịt khắp người hắn Đến ngày thứ 5, khi bộ giáp không còn đủ sức chống đỡ nữa nó đã hoàn toàn hư hỏng Lúc này, lục cảnh không còn cách nào khác đành phải tháo bỏ nó và nếm sang một bên Điều gì nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là con rồng kia cũng không dễ chịu gì so với lúc ban đầu. Giờ đây lục cảnh có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an của nó, pháp thuật mà nó sử dụng càng lúc càng nhiều, số lượng quái vật cũng không ngừng tăng lên, tạo ra một ảo giác như thể nó có thể tiếp tục tiêu hao dần dần, cho đến khi không còn sức chiến đấu. Tuy nhiên, lục cảnh nhận thấy rằng số lượng quái vật vây quanh hắn, bao gồm thổ lòng và cự nhân, ngày càng giảm bớt, hai loại quái vật này có lẽ tương đương với những con quái tinh anh trong trò chơi.